Chương 807, trong tâm điểm của hư vô chi địa, nơi thời gian và không gian tựa hồ tan biến thành hư ảo, Lâm Phàm đã kích hoạt quá trình dung hợp đầy rủi ro với thôn phệ giả nguyên thể. Hắn không còn là một cá thể đơn thuần, mà đã biến thành một điểm sáng chói lọi, một hạt nhân của sự sống và ý chí giữa biển cả hỗn độn. Xung quanh hắn, Liên Minh Đa Vũ Trụ đang dốc toàn lực chiến đấu. Tạo thành một vòng phòng thủ vững chắc, chặn đứng vô số hư vô thôn phệ giả nhỏ hơn đang điên cuồng lao tới, muốn phá hủy quá. Trình trọng yếu này, bên trong lâm phàm, một trận chiến còn khốc liệt hơn gấp vạn lần đang diễn ra. Thôn phệ giả nguyên thể không chỉ là một khối vật chất khổng lồ, mà là một ý chí, một bản năng nguyên thủy của sự hủy diệt. đã tồn tại từ vô số kỷ nguyên trước khi vũ trụ nguyên thủy ra đời. Khi Lâm Phàm cố gắng dung hợp, hắn ngay lập tức bị nhấn chìm trong một đại dương của sự trống rỗng và tuyệt vọng. Ý chí của tồn vệ giả nguyên thể không có hình dạng, không có cảm xúc, chỉ là một khát khao nuốt chửng vô tận, một sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm lên mọi thứ, biến chúng thành hư vô. Hàng tỷ tỷ hình ảnh vụt qua tâm trí Lâm Phàm, những vũ trụ rực rỡ bị nghiền nát thành bụi, những nền văn minh huy hoàng bị xóa sổ không dấu vết, những sinh linh vô tội hóa thành hư ảnh. Mỗi hình ảnh là một lưỡi dao sắc bén cắt vào linh hồn hắn, cố gắng bẻ gãy ý chí, kéo hắn vào vòng xoáy của sự diệt vong. Những lời thì thầm không thể nghe thấy bằng tai, nhưng vang vọng sâu trong Thầm trong ý thức hắn, ngươi là gì? Một điểm sáng nhỏ bé trong biển tối vô tận. Ngươi muốn tạo ra cái gì? Tất cả đều sẽ trở về hư vô. Hãy chấp nhận nó, hãy buông xuôi, trở thành một phần của ta, và ngươi sẽ đạt được sự bình yên cuối cùng, sự vĩnh hằng của không tồn tại. Lâm Phàm cảm thấy mình đang tan chảy, pháp tắc thiên đạo trong hắn Vốn là trụ cột của sự sáng tạo và trật tự, đang bị ăn mòn bởi bản chất hư vô. Linh hồn hắn rung động dữ dội, như một ngọn nến nhỏ bé đứng trước cơn bão vũ trụ. Những mảnh ký ức về Thiên Đạo Nguyên Thủy trỗi dậy, những lời cảnh báo về mối đe dọa này, về sự hy sinh cao. Cả để phong ấn nó. Hắn cảm nhận được nỗi đau của Thiên Đạo Nguyên Thủy khi đối mặt với sự trống rỗng tuyệt đối. Sử vô vọng khi biết rằng chỉ có thể trì hoãn chứ không thể tiêu diệt. Nhưng Lâm Phàm không phải là Thiên Đạo Nguyên Thủy, hắn là Lâm Phàm, hắn đã trải qua một hành trình từ một thiếu niên phế vật, bị khinh miệt, bị từ bỏ, đến một chí tôn của vũ trụ, người lãnh đạo một liên minh vĩ đại. Ý chí của hắn được tôi luyện qua vô số thử thách, qua những trận chiến sinh tử, qua tình bằng hữu, tình yêu và khát vọng bảo vệ. Hắn đã từng là một hạt bụi và từ hạt bụi đó, hắn đã vươn lên, mang theo hy vọng của vô số thế giới. Không, một tiếng gầm thầm lặng vang vọng trong tâm thức Lâm Phàm, đủ để xé toạc màn sương mù của sự hủy diệt. Ta không chấp nhận hư vô, ta không chấp nhận sự diệt vong, ta không chấp nhận sự buông xuôi. Năng lực phân tích và tiến hóa vạn vật của hắn Này đã đạt đến cảnh giới thiên đạo, bắt đầu hoạt động một cách bản năng. Hắn không còn chỉ phân tích vật chất hay pháp tắc, mà là phân tích chính bản chất của hư vô thôn phệ giả nguyên thể. Hắn đào sâu vào từng tầng ý chí, từng lớp năng lượng hỗn loạn, tìm kiếm cấu trúc, tìm kiếm nguồn gốc, tìm kiếm một điểm yếu, một sự thật ẩn giấu. Quá trình này cực kỳ đau đớn. Mỗi lần hắn cố gắng phân tích sâu hơn, ý chí hư vô lại phản công dữ dội hơn, cố gắng đồng hóa hắn hoàn toàn. Lâm Phàm cảm thấy mình như đang bị xé ra thành từng mảnh, rồi lại được tái tạo, chỉ để bị xé ra lần nữa. Đây không phải là một cuộc chiến của sức mạnh vật lý, mà là một cuộc chiến của ý, niệm của sự tồn tại. Hư vô muốn hắn không tồn tại, muốn hắn trở thành một phần của nó. Một hạt bụi trong biển trống rỗng. Nhưng trong sâu thẳm của sự hỗn loạn, Lâm Phàm bắt đầu nhận ra một điều. Ý chí hư vô, mặc dù mạnh mẽ và nguyên thủy, lại thiếu đi sự đa dạng. Nó là một bản năng duy nhất, một dòng chảy một chiều. Trong khi đó, thiên đạo của Lâm Phàm được hình thành từ vô số mảnh vỡ, từ ký ức của thiên đạo nguyên thủy. Từ trải nghiệm của vô số thế giới, từ tình yêu và sự sống của hàng tỷ sinh linh, lại mang trong mình sự phong phú và phức tạp không thể tưởng. Tượng nổi, nó là một bản giao hưởng của các pháp tác, một bức tranh đa sắc màu của sự tồn tại. Chính sự đa dạng này, chính khả năng chứa đựng và dung hòa mọi mặt của sự tồn tại bao gồm cả sáng, tạo và hủy diệt lại trở thành vũ khí của Lâm Phàm. Hắn không chỉ chống lại hư vô, mà hắn còn cố gắng bao dung nó. Hắn không muốn tiêu diệt nó, vì hắn hiểu rằng sự hủy diệt cũng là một phần của chu trình. Vấn đề là hư vô thôn phệ giả nguyên thể đã trở nên độc đoán, chỉ biết hủy diệt mà không biết tái sinh. Bên ngoài, chiến trường đang trở nên ác liệt hơn bao giờ hết. Hư vô thôn phệ giả nguyên thể Dù đang bị Lâm Phàm tấn công từ bên trong, vẫn không ngừng tuôn ra những đợt sóng quái vật hư vô khổng lồ. Các tiên đế, thần hoàng và các cường giả từ các vũ, chủ khắc đang chiến đấu đến kiệt sức. Ánh sáng của thần thông, tiếng va chạm của pháp bảo và những tiếng gầm thét của sinh vật hư vô tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn và kinh hoàng. Mỗi giây trôi qua là một sự hy sinh, một cái Giá phải trả cho cơ hội mà Lâm Phàm đang tạo ra. Thiên nữ Băng Sương, tiên nữ Cửu Thiên và các bằng hữu thân cận của Lâm Phàm, với vẻ mặt đầy lo lắng nhưng ánh mắt kiên định, đang dẫn dắt liên minh. Họ biết rằng số phận của toàn bộ đa vũ trụ đang nằm trong tay Lâm Phàm. Mỗi đòn đánh của họ không chỉ là để bảo vệ bản thân, mà là để bảo vệ khoảng lặng xung quanh Lâm Phàm, để hắn có đủ Thời gian và không gian để hoàn thành sứ mệnh. Trong tâm thức của Lâm Phàm, trận chiến ý chí vẫn tiếp diễn. Hắn đã tìm thấy một cái hở, một điểm mà ý chí hư vô không thể hiểu được, khái niệm về mục đích ngoài sự hủy diệt. Hư vô chỉ biết nuốt chửng, nhưng không biết tại sao. Lâm Phàm, với thiên đạo của mình, lại mang theo mục đích kiến tạo, cân bằng và phát triển. Hắn bắt đầu truyền tải những ý niệm này vào, bản chất của hư vô không phải bằng vũ lực mà bằng sự thuyết phục ở cấp độ pháp tắc. Đó là một quá trình chậm rãi, gần như không thể nhận thấy. Ban đầu, ý chí hư vô phản kháng kịch liệt, như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng. Nhưng dần dần, Lâm Phàm cảm nhận được một sự dao động nhỏ, một sự dung lắc trong bản chất đơn điệu của nó. Hư Vô không hiểu, nhưng nó cũng không còn hoàn toàn loại bỏ những ý niệm mới này. Nó đang bị kéo vào một cuộc đối thoại không lời, một cuộc trao đổi ở cấp độ nguyên thủy nhất của sự tồn tại. Lâm Phàm, với thiên đạo của mình, không còn chỉ là một đối thủ, mà đã trở thành một lăng kính mà qua đó, Hư Vô có thể lần đầu tiên nhìn thấy một khía cạnh khác của vũ trụ, một khái niệm khác ngoài sự trống rỗng. Đây mới chỉ là khởi đầu. Con đường phía trước còn dài và đầy chông gai, nhưng Lâm Phàm đã tạo ra được một vết nứt đầu tiên trong bức tường bất khả xâm phạm của hư vô. Hắn biết rằng mình phải tiếp tục, phải kiên trì, phải dùng toàn bộ bản thân để không chỉ phong ấn hay tiêu diệt, mà là tiến hóa mối đe dọa vũ trụ này thành một phần của trật tự mới. Một. Thiên đạo hoàn mỹ hơn, có thể dung hòa cả sáng tạo và hủy diệt. Ý chí của hắn kiên định như núi, sâu thẳm như biển cả, và rực cháy như vạn vật tinh tú. Trận chiến thực sự giờ đây mới chính thức bắt đầu.